11 tháng 9 năm nay, một ngày Chúa Nhật thật đẹp trời, chan hòa nắng ấm tại vùng trời Odense. 14 tháng 9 cũng lại là một ngày đưa đất nước đến bến bờ vực thẩm trước âm mưu bành trướng Bắc Thuộc qua công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng năm 1958 đã ký cho Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng trên vùng Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thời gian trôi qua, không thể xóa nhòa nỗi đau bị cắt một phần thân thể của đất nước đã được gây dựng và giữ gìn bởi xương máu của cha ông. Thời gian cũng không ru ngủ được lương tâm và trách nhiệm của cân dân Việt Nam cho dù sống tha phương nơi đất khách. Trước âm mưu thôn tính Việt Nam của Tàu Cộng, Trước tình hình đất nước đang lâm nguy rơi vào vòng Bắc Thuộc, và với ý thức và trách nhiệm của một cân dân Việt Nam trong tinh thần tổ quốc trên hết, với sự hỗ trợ của nhiều hội đoàn và tổ chức người Việt tại Đan Mạch, một buổi hội thảo với chủ đề Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng và Hiểm họa Bắc Thuộc được tổ chức tại Scholes số 2-5230-Urinse M. từ 10 giờ 30 đến 15 giờ ngày chủ nhật 11 tháng 9 năm 2011, hàng trăm người Việt khắp nơi tề tựu về với tinh thần chung vai sát cánh, đồng thời bày tỏ một lòng cùng đồng bào quốc nội trong công cuộc chống ngoại xâm. Trong một hội trường ấm cúng, chặt nít với hàng trăm trái tim đang sôi sục nỗi căm hờn trước sự cõng rắn cắn gà nhà của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, như thường lệ. Sự bắt đầu với nghi thức, chào quốc kỳ và mặt niệm. Ban tổ chức giới thiệu các tổ chức và hội đoàn bao gồm Hội Người Việt Tự Do Audience, Ban Đại diện Cộng đoàn Công giáo Việt Nam OHUS, Hội Người Việt Tị Nàng Tốt Hội Văn hóa Công giáo Việt Nam, Ủy ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Việt Nam OHUS, Hội Văn hóa Việt Nam OHUS, Mentor Việt Nam, OHUS Vest Tawando Club. Đảng Việt Tân, cơ sở tại Đan Mạch, buổi hội thảo rất sôi nổi một phần cũng do sự có mặt đặc biệt của diễn giả Nguyễn Ngọc Bảo từ Pháp Quốc, cùng với hai diễn giả Huỳnh Quốc Huy và Trần Văn Trí từ Đan Mạch. Để hâm nóng ý thức và trách nhiệm, diễn giả Nguyễn Ngọc Bảo bắt đầu với phần thuyết trình về bản tuyên bố của Trung Cộng liên quan đến công hàm ba nước của Phạm Văn Đồng, và đây cũng là trọng tâm của buổi hội thảo. ông cũng lướt sơ qua tình hình đất nước Việt Nam hiện nay. Vương Nhi xin mời quý khán giả nghe tiếng nói của diễn giả Nguyễn Ngọc Bảo. là tôi xin mang phép đóng góp một số điểm như vậy để cho nhìn rõ hơn về cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm về đoàn kết. để tôi cũng xin màu đầu trước sau đây một chút xíu để cho cái, cái phần mà sau đó thì tôi nghĩ cái, cái chuyện mà cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải giải quyết cái chế độ này bằng bằng bằng một cái phương cách nào hợp khả thi nhất. để có thể sau đó xây dựng cái đất nước bảo vệ chủ quyền. Thì nếu mà chúng ta không giải quyết những chế độ này cũng là ưu tiên. Đó. Và chắc chắn là từ từ nó sẽ cộng nhầm tiếp. Và những cái cuộc biểu tình mà quý vị quý anh chị thấy ở trong trong nước này, xảy ra đó, thì cảm tưởng như là chống Trung Quốc. Nhưng mà những cái người đó họ dư sức khó hiểu đó. Chế độ này mới là cái mục tiêu mà. Và khi mà họ, họ khi mà họ đưa cái đó ra đó, nó khiến nó gây ra một cái cuộc tiến thoái lưỡng nan. có nghĩa rõ ràng bây giờ ai cũng biết là trung quốc đang ngậm nhóm việt nam từ từ trên mọi lĩnh vực mà đây là bộ biểu tình chống trung quốc thì đúng rồi tại sao phải cấm nhưng mà họ biết rằng đó họ đó là cộng sản việt nam biết rằng đó nước của biểu tình này mà càng ngày càng đông nữa thì chắc chắn có một ngày nào đó nó sẽ đổi hướng và nó biến thành chống cái, cái, cái thành phần lãnh đạo công với đất nước hiện nay đương nhiên và họ biết rằng đằng sau là họ có chủ trương đó nhưng mà trong nỗ lực đấu tranh mất bạo động đó, Chúng ta phải tạo ra những cái điểm tiến thoái lưng nan như vậy đối với chế độ Họ đàn áp không được, họ đè cũng không được Và tất cả những cái đó nó đã đánh vô tâm tư của những cái thành phần mà chất áp Quý anh chị thấy có cái hình mà uh, Thái Hà rất hay Có một cái có một cái bác lớn tuổi cầm cái hoa đưa cho một thành phần công an Những cái người công an đã nhận cúi mặt xuống để không dám Những cái hình ảnh nó nói rất, rất rất nhiều chuyện Có một cái cuộc khác cũng ở Vinh hai bên đang hai bên hai gọi tức là nó gửi gọi công an tới đàng đáp một số dân chúng thì mình thấy rõ là hai bên đang đang xô đẩy nhau trước là có cái hàng rào hàng rào gọi là cản của cảnh sát của, của cảnh sát bên này chúng ta thấy của của bên Việt nam đó thì những cái người công an đứng bên kia đã để xô lại cái, cái áp lực của cái, cái số đông đó thì có rất nhiều người họ cúi xuống họ không dám mình nhìn ra tất cả những chuyện đó đều đó rất rõ còn nhiều chi tiết nữa tức là khi mà những cái nhà dân chủ bị theo dõi đó, những cái người của công an theo dõi, những người công an đi theo những người đó, nó đều đều lục nói rằng thôi xin anh chị đi về đi, nếu mà anh chị không đi về đó, thì tôi phải ở đây, chúng tôi phải ở đây, tôi, chúng tôi sẽ phải được lệnh như vậy. có nghĩa là họ được lệnh, họ làm và qua những cái trình bày của họ đó, thấy rõ ràng có cái sự miễn cưỡng trong đó. và tới một lúc nào đó nếu mình mở cái con đường cho họ, họ có thể họ sai chiều, họ không tuân lệnh nữa, cái đó là chuyện đã từng xảy ra rồi trong thế giới. tại sao không xảy ra tại việt nam tôi tin là cái chuyện nó sẽ xảy ra ở việt nam đấy chính vì vậy mà mình vẫn phải làm những chuyện đó mình phải tìm mọi cách để cho những con người đó, đó nhìn thấy được cái sự việc họ làm và còn cái lương chi trong người của họ đó, họ vẫn nhìn thấy được và họ chỉ chờ cái đó để họ tung ra thôi cái điểm còn lại chúng ta làm sao chúng ta tạo được cái điểm đó và chúng ta đừng để họ chân tường để họ có thể chống lại chúng ta đó, thì tôi xin mặt phép góp ý một chút xíu để gọi ra cái cái cái những cái phần mà những cái phần mà sau, sau đây chủ được sự hưởng ứng của tất cả mọi người buổi hội thảo không ngừng những bàn tay giơ lên phát biểu ý kiến thời gian ấn định cũng vượt qua nhưng không sao kịp cho tất cả những người nói lên những suy tư những khát vọng của chính mình vâng như xin mời quý khán giả nghe thêm những tiếng nói trẻ từ đén mạc và sự diễn giải của các diễn giả thưa, cô chú bác và các bạn tôi là đến từ cô thì để đến hôm nay thì tôi cũng có một câu hỏi thì Thì nếu mà ví dụ như uh, mình ở bên hãng ngoài này Thì để mà phản đối cái công hàng bán nước thì mình phản đối rồi Nhưng mà mình có thể làm cái việc gì cụ thể hơn Để uh, góp phần tiến uh, tới là bác bỏ cái công hàng bán nước của uh, thành Quân Đồng Vâng, cảm ơn chị Bảo Tôi xin đề nghị thế này tôi không hiểu rằng là cái, Các anh chị em và các cô bác kỹ thế nào Các hội đoàn ở Đan Mạch và một số uh, quý vị nhân sĩ ở các nơi chúng ta là một cái bảng lên tiếng hay là bạn tuyên bố thí dụ như vậy mình nói lên rất rõ trong đó chúng tôi người Việt Nam chúng tôi không công nhận cái công hàm phạm văn đồng 14 tháng 9 năm 1958 có giá trị chúng ta nêu rất rõ những lý do vì sao nó không có giá trị và chúng ta gửi lên bộ ngoại giao của Matic, vậy. thì ít nhất đó, nó cũng được lưu trữ trong cái cái cái, cái hồ sơ của bộ ngoại giao, nó có nghĩa rằng người Việt Nam của chúng ta ở đây ngày hôm nay hay là cái ngày chúng ta đưa ra cái bản tuyên bố đó, hay là đấy, chúng ta không công nhận chúng ta nêu rất rõ những cái cái cái luận cứ vì sao cái cục hàm lại không có giá trị. Việc thứ hai đó thì như nãy Thiệu Bảo chúng tôi có đề nghị. Dạ, tôi xin là, bổ sung. Uh... anh huy mới về cái bảo để trên cái tinh thần anh huy và ký sư bảo đưa ra thì chúng ta rất là hòa bình và không những chúng ta có những cuộc biểu tình chống lại cộng sản ở hải ngoại là mục đích để hậu thuẫn cho cái tiền đồn tại Việt Nam của những anh em đấu tranh về dân chủ tự do nhưng mà chúng ta quan trọng nhất là ở bên này chúng ta làm sao được cho các Quốc gia trên thế giới hiểu rõ được cái việc mà Cộng sản không đủ tư cách để kiếm cái công hàm này bởi vì ví tuyến 17 trở xuống là của Việt Nam Cộng Hòa và chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới có đủ tư cách bán hay không bán thì thôi Đã. đó là cái quan trọng nhất thì theo chỗ tôi biết và có thể tôi nêu ra hai điểm chắn thôi là vì sao phải đồng ý ký? lý do là nó muốn lấy viện trợ Trung Quốc để nó bán công miền Nam vào thời điểm đó là của Cái điều thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta cố gắng để tìm hiểu thêm một chút xíu nữa Thì đối với cộng sản là nó không có tổ quốc Nó là tổ quốc xã hội chủ nghĩa Do đó nó phải tham dụng cái tham vọng đó Nó coi tổ quốc không thể như thế nào các bạn hết Đó là hai cái ý chính nhất Và trong đó sẽ có nhiều ý khác nữa để trả lời anh mình Thì nhân đây tôi muốn có một cái câu hỏi với bà con Hồi nãy Bắc Giang có nói là cái vị trí ngoại cắt ngang như vậy Hoàng Sa nằm ở dưới Bây giờ hỏi thử tư cách tôi là rất thích làm văn hóa Do đó tôi xin hỏi các bà con ở đây Nếu một người mà không có của cả gì trong người kia mình cả Lấy đồ của người khác đưa cho một người thứ ba để làm lời cho mình Thì cái ngôn từ Việt Nam đó sẽ nói như thế nào Có người nói làm trước, có người nói gì nữa Vườn đầu heo đó cháu, có người nào Của người Phúc Ta, của người Phúc Ta còn nào nữa không Nói đúng Tất cả những cái từ đó, để chúng ta thấy được, nó xây dựng trên cái căn bản là con người lưu man dạ dối, đúng không? Và nhớ Phạm công đồng không phải là những người mà ký là chịu đất nghiệp. Thời đó là đảng lao động. Cái người đầu tiên của đảng lao động chính là Hồ Chí Minh. Và tất cả những cái đó là cái người xây dựng trên cái gian dối và làm cho đến chúng ta bây giờ. Đó, cái hầu về chúng ta mang một gánh nặng mà rất là đau thương cho dân tộc. Thì đến khi đó rồi á, Cái công hàm này là giống như một cái vòng chim cô Nó bao bỏ hết làm cho tất cả những cái tay sai đàn em Nó cũng là bây giờ bị trọng bây giờ nó rất là khó khó chịu Và mình thấy được rằng Đến khi mà Nguyễn tấn Dũng lên á Mình nói chuyện với Phạm Văn Đông Khi mà những cái vùng, vùng nào là rừng đầu nguồn nào kia Vì sao có chuyện đó Nó cũng lấy từ công hàm nó đi ra để nó làm áp lực Cuối cùng Nguyễn tấn Dũng Nếu mà các bạn còn thấy được nó nói câu gì nó tôi từ trước tới giờ tôi cũng theo cái vì Thủ tướng trước, nên chứ đâu có xử lý, sự phạm ai Thì đó là cái điều mà nó tiếp nối tất cả những cái giả dối Và nếu chúng ta là người Việt Xây dựng văn hóa, đạo đức tốt của người Việt Chúng ta nên đặt cái cơ sở văn hóa để chúng ta giải quyết vấn đề Tôi bây giờ tôi nói thêm nữa, xin 3 phút thôi tôi nói nhanh lắm Là Bà con có thấy không Rừng đầu nguồn Nó cho thuê chục năm, trên đó là cái gì ai biết Mình không biết mất Đúng không Bà con có thấy chuyện đó không Bây giờ đất trồng khoai miền Nam nó chơi nó thuê mua, bây giờ làm sao? Cái đó, nghĩa là tất cả những thâm độc hiểm họa của Tàu mình sẽ thấy rõ cái điều đó Bây giờ tôi muốn nói cái này Tất cả những hàng hóa vân vân nó muốn đưa vào Việt Nam toàn là những hàng mà có thể gây bệnh Gây bệnh bà con, con em mình ăn hôm nay chưa chết nhưng mà 10 năm sau sẽ bị ung thư chết Nó một cái hệ của mình ngu dốt, chết bệnh Bây giờ ai sẽ xây dựng, tất nhiên là cái màu xâm lang của nó nó rất là dễ dễ dàng Bây giờ đứng về mặt hàng hóa và kinh tế, tiền bạc của nó, đối với bây giờ nếu mà các bạn hay là các anh chị đọc cái tờnét thấy được, cái tiền Trung Quốc ngoại tệ nó sử dụng một cách rất thoải mái ở trong Việt Nam. Và tất cả ngoài cái chi phối từ kinh tế, quân sự, xã hội, vân vân, mình thấy là mình, đó là cái hiệu hòa ghê gớm. Cái chuyện trường xa chỉ là một cái cớ để nó bút buộc mình. Bởi vậy bây giờ chúng ta có những cái gì để làm, tôi có đề nghị như vậy, không biết là chủ tọa làm như thế nào, nhưng mà tôi thấy hồi nãy có một cái. là làm sao phải kêu gọi thế giới cũng không đúng nhưng mà chúng ta có thể mình hợp được lại mình kêu cái thằng coi như là chính quyền Việt Nam mình phải dùng cái từ đó đó xóa cái công hàm đó đi nếu nó xóa không được người dân của mình phải để lại cái quyền đó cho người dân của mình xóa cái đó Cả không thôi, cái bọc kim cô này cứ lan gõ mỗi lần đi thương thiết là đi quỳ không thôi chứ không thấy là cái gì là làm cho Việt Nam cả do đó tôi xin đề nghị thứ hai cái vấn đề đó và cái mong muốn của chúng ta với cái sức yếu tay mềm Nếu bà con mình có thân nhân mình tẩy chay cái hàng hóa của tao, cái đó là cái đương nhiên Mình thì có ăn, mình thích đồ Việt Nam, mình ăn Nhưng mà mình cố gắng mình tẩy chay ăn đồ cổ Ngay cái bản thân của mình cũng đừng có làm phiền cho xã hội Đà ra nữa Tại vì mình mới là vô những kia tốn kém Càng tốn kém thì kinh tế nó xuống, là mình cũng chết theo Vậy thì ngay cả đây mình cố gắng, mình không nên ăn đồ tạo, đồ Việt Nam Tại vì những cái đồ đó không được kiểm phẩm Hoặc là kiểm phẩm dở nếu mà mình vận động cho những bà con ở trong nước mình phải làm đó là cái việc kinh tế mình có thể làm được mà rất nhẹ nhàng không ai bắt mình cả đối với chúng ta chúng ta biết được một cái điều là khơi mở miệng ra là nói chính trị nhưng mà cái khổ là mình bị rơi vào cái bẫy tại vì khi nói chính trị ai làm thằng vịt còng làm ông ông ông còng nó muốn đừng có làm chính trị để nó làm mình nên nó giữ độc quyền quá Cái rất là bình thường, chúng ta thấy ở đây Chúng ta thể hiện cái tinh thần văn hóa của chúng ta Chúng ta làm được những cái rất là nhỏ nha Về kinh tế, chúng ta phải chai Cái hành động phải chai là cái nha. Đừng có hợp tác với chính quyền là Khi đó là chúng ta sẽ mạnh Chính đó thôi, là xin cảm ơn chắc Ngọn lửa đấu tranh lâu nay luôn âm ỉ trong từng cá nhân, nhưng giờ đây là thời điểm để đến với nhau và cùng nhau thổi bùng ngọn lửa cho một tương lai của dân tộc Việt Nam. Mọi người vẫn còn tiếc nuối không muốn lăn bánh ra về. Khi buổi hội thảo kết thúc, nhiều người còn nắng lại và ghé qua nhà ông Vũ Đình Quyến bàn thêm chuyện sắp tới. Với những ngụm trà đậm tình quê hương cùng với những ngọt ngào và hương thơm từ những chiếc bánh trung thu, mọi người bàn tán sôi nổi về những chương trình sắp tới phải làm gì. Khác với những buổi hội thảo trước đây kết thúc là ra về, lần này sự kết thúc lại là sự khởi đầu cho những bước đi kế tiếp, điển hình là cuộc biểu tình tại Oslo vào thứ bảy tới đây và thánh lễ thắp nến cầu nguyện vào chủ nhật tới nữa. và hy vọng rằng bước tiến của công cuộc đấu tranh không dừng bước giữa Đảng anh em này anh em ta lời Đêm với chiều của ông sông máu Việt Nam. Đây hùng giàu vương, nơi nơi